Dục Tú trực tiếp làm giận kỳ an bài người ở nhà mình trong phủ giáo dục, ngàn vạn đừng nhà mình hài tử giáo hảo, mang đi vào ha ha hạt châu ngược lại cho họa. Trừ cái này ra, Dục Tú còn cố ý đi một lần dự khôn cung, tuy rằng biết ngạch nương nhất định sẽ trước tiên làm an bài, nhưng nàng cũng là làm ngạch nương người, không tự mình qua đi nói một câu, này trong lòng thật sự là không yên lòng. Dục Tú vẫn luôn là dự khôn cung khách quen, hơn nữa mỗi lần tới trên cơ bản đều không không tay. Không phải lấy một ít tiểu điểm tâm tiến cung, chính là lấy tự chế lá trà, thanh mai làm, thậm chí là ngày mồng 8 tháng chạm tỏi, dù sao đều là một ít đơn giản thức ăn, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều bỏ thêm một ít linh tuyển thủy. Đối nhà mình bà bà, dụ tú từ trước đến nay đều hào phóng thực, ruột thịt ngạch nương nơi đó dùng linh tuyển thủy đều không bằng bà bà bên này nhiều. Nghi phi cũng không chê này đó thức ăn đơn giản thô giáp, tương phản rất thích thú, bất quá mỗi lần đều sẽ không dùng rất nhiều. Là một cái muốn bảo trì ưu nhã dáng người cung phi, tái hảo đồ vật, nàng cũng sẽ không tham ăn, Đức Phi mập ra dáng người chính là nàng vết xe đổ. Đương nhiên nàng cũng biết, Đức Phi sở dĩ sẽ mập ra, hoàn toàn là bởi vì nhân ra đi chính là giải ngữ hoa chiêu số. Hoàng thượng thích ăn cái gì, vinh cùng trong cung liền thượng cái gì, trọng du trọng mối trọng hơn, trừ phi là nhị bắt niên hoa tiểu cô đương, nói cách khác, đổi làm ai đều sẽ mập ra. Nghi Phi thật sự là không thể đủ lý giải nàng vị này lao đối đầu ý tưởng, đều tuổi một đống người, hà tất lại đi tranh nhân sủng, so với thất sủng, nàng kỳ thật càng sợ hãi dung nhan ra đi, đầu chút năm thời điểm, khoe mắt nhiều một đạo tế văn, nàng đều có thể giàu dĩ không vui vài thiên. Bất quá có thể là mấy năm nay sinh hoạt trôi chảy, tâm tình cũng hảo, thân thể cũng đi theo khỏe mạnh, so với cùng tuổi Đức Phi, quan xem khuôn mặt cùng dáng người nói. Nàng thật là muốn tuổi trẻ thượng mười mấy tuổi. Trên đời này trừ bỏ chính mình như cũ dung nhan diễm lệ chuyện này ở ngoài, còn có một kiện làm người đặc biệt thư thái sự tình, đó chính là lao đối đầu dung nhan mất đi, hai người đi cùng một chỗ, như là hai bối người, trưởng bối cùng văn bối, tại đây phương diện, nghi phi thật đúng là rất vui thấp đồng lứa. Yên tâm, ta đều an bài hảo, A ca sở cùng thượng thư phòng bên kia ta đã làm người chào hỏi qua, cũng an bài vài người qua đi. khẳng định có thể đem hoàng tinh chiếu cố hảo. Nếu là điểm này năng lực đều không có, nàng mấy năm nay cũng liền làm không cái này nương nương. Nghi phi đối tôn tử tiến cung đọc sách chuyện này, cũng không có giận kỳ hai vợ chồng như vậy lo lắng, tử cấm thành lại không phải cái gì núi đao biển lửa, hai cái nhi tử đều có thể bình bình an an lớn lên, húng chi là tôn tử, hơn nữa A-ca sở cùng thượng thư phòng này hai cái địa phương cũng có rất nhiều hoàng thượng người. Bọn họ cũng sẽ che chở này đó hoàng tôn, cho nên thật không cần thiết lo lắng có người xử cái gì hoài thủ đoạn. Ta biết ngạch nương sẽ trước tiên an bài, chính là tổng cảm thấy không giáp mặt nói một tiếng, trong lòng không yên ổn. Dục tú thành thành thật thật nói. Hoàng tinh lớn như vậy còn trước nay cũng chưa rời đi qua nàng, đứa nhỏ này tuy rằng trời sinh thần lực, hơn nữa thông minh lanh lợi, thiện giải nhân ý, tâm kiên trí thành. trừ bỏ màu da hắc một chút, tìm không thấy khác khuyết điểm. Nhưng tóm lại là cái chỉ có 5 tuổi tiểu hài tử, đột nhiên rời đi cha mẹ đến trong cung đọc sách, dục tú chỉnh trái tim đều là treo. Nghi phi mấy năm nay quá đến tiêu sái, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hai cái nhi tử đã trưởng thành người, thấy dục tú như vậy bộ dáng, nhưng thật ra làm nàng nhớ tới, năm đó giận kỳ bị ôm đến ninh thọ cung thời điểm, mới như vậy lớn một chút nhi, còn không có quá một tuổi đâu, nàng cũng là cả ngày lo lắng. Đêm khuya tính lặng thời điểm còn sẽ lưu nước mắt, bất quá lúc ấy không dám đi ninh thọ cung đi quá cần, tuy rằng Thái Hậu tâm tử, nhưng Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu nhưng đều không phải mềm lòng người. Hiện tại nhớ tới những việc này nhi, nghi phi đều đã cảm thấy có chút hoảng hốt, thật sự đã qua đi lâu lắm, giận kỳ nhỏ nhất nhi tử hiện giờ đều đã 3 tuổi, năm đó huy phong lấm lâm Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã sớm qua đời, thậm chí Hoàng thượng đã từ từ ra đi. trên đầu một nửa đầu tóc đều đã trắng. Ngược lại là các nàng mẫu tử, tiểu nhật tử càng ngày càng dễ chịu. Trên đời này làm ngạch nương đều như vậy, ngươi nếu là tưởng nhi tử, vậy đến rực khôn cung tới, A-ca sở nguyên bản liền không lớn, khả năng trụ không khai như vậy nhiều người, ta đi cầu xin hoàng thượng làm hoàng tinh ở tại rực khôn cung. Nghi phi rốt cuộc là mềm lòng, nguyên bản nàng là không muốn làm như vậy, gần nhất là bởi vì chuyện này có chút không hợp quy củ. Thứ hai cũng là từ lão cửu cùng lao bát bẻ xả rõ ràng về sau, mấy năm nay nàng ở hoàng thượng nơi đó thật liền vô dục vô cầu, cho nên mới có thể sống được như vậy tự tại, cho nên không quá muốn đi cầu hoàng thượng. Dục tú cũng không biết nghi phi này phân khó xử, đương nhiên trước đó nàng cũng không nghĩ tới còn có loại này thao tác, lập tức cao hứng đứng lên cùng nghi phi nói lời cảm tạ, đến hoàng tinh đi thượng thư phòng đọc sách về sau, nàng hoàn toàn có thể ngày đến rực khôn cung tới đưa tin. Đem hoàng cũng mang đến, miễn cho này hai anh em cảm tình mới lạ. Đối nữ nhân mà nói, có thể hay không đem nhật tử quá đến hài lòng, có chút dưới tình huống bà bà so nam nhân càng quan trọng. Tỷ như nói hiện tại, mấy năm nay nghi phi cơ hồ không có cầu quá khang hy chuyện gì, nhưng là lần này lại vì hoàng tình sự tình đã mở miệng, loại này việc nhỏ đối khang hy tới nói tự nhiên tính không được cái gì, liền suy xét đều không cần suy xét liền trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Ngươi mấy năm nay nhưng thật ra quá đến càng thêm thư thái, một chút đều không hiểu lão, còn cùng năm đó vừa mới tiến cung thời điểm giống nhau. Chuẩn xác mà nói là so với phía trước càng có phong tình, có đôi khi nhìn Nghi Phi, hắn đều sẽ nhớ tới hai mươi mấy năm trước chính mình, trẻ trung khỏe mạnh, trí khí ngút trời chính mình, bất quá hiện giờ đã là một phen láo xương cốt, phía dưới Nhi Tử như hổ rình ngồi nhìn chằm chằm hắn ngôi vị hoàng đế, có đôi khi hắn đều sẽ cảm thấy thất vọng buồn lòng. Nghi phi hiện giờ là tất cả phong tình đều không phải là là cái loại này cố tình khoe khoang mà là khắc vào trong xương cốt, mị lực cùng khí chất. Bọn nhỏ đều trưởng thành, không cần thần thiếp nhọc lòng, nhật tử quá đến tự nhiên cũng liền càng thêm thư thái. Hoặc là nói nhi nữ đều là cha mẹ nợ đâu, năm đó giận tư sinh bệnh thời điểm, nàng nửa cái mạng đều thiếu chút nữa đáp đi vào, sau lại lão cựu lại đi theo lão bắt làm bậy đằng, nàng cũng đến nhọc lòng. Bất quá hiện giờ hảo. Hai cái nhi tử đều hiểu chuyện thực, con dâu cũng đều là hiền nội trợ, tôn tử nhóm thông minh lanh lợi, nhật tử có thể qua đến nàng này phần người trên thật đúng là không nhiều lắm. Sa không nói, liền nói ngồi ở nàng bên cạnh này một vị, vua của một nước, đã muốn nhọc lòng triều đình đại sự, lại đến vị như vậy nhiều nhi tử nhọc lòng, cũng khó trách sẽ lao nhanh như vậy, nàng đều không quá muốn nhìn. Khang Hy cũng không thể không thừa nhận, hắn có nhiều như vậy ác ca. giận kỳ cùng giận đường thật sự thuộc về tương đối thành thật ngoan ngoãn nếu là mỗi người đều như thế hắn cũng liền sẽ không giống như bây giờ phiền não rồi sống hơn phân nửa đời khang hy thật đúng là lần đầu hâm mộ chính mình cung phi này tiểu nhật tử quá thật đúng là đủ thích ý trong điện tùy ý có thể thấy được tinh xảo tinh tế ngoạn ý nhi nghi phi quần áo cùng trang sức càng là mới mẻ độc đáo thoạt nhìn hẳn là không phải nội vụ phủ sở tạo hẳn là hài tử kính đi lên hắn chính là nghe nô tài nói nghi phi cùng hai cái con dâu quan hệ rất tốt thậm chí cùng lão ngũ tức phụ thân như mẹ con ngạch nương bà bà làm được cái này phân thượng không thể không nói hắn nghi phi xác thật là cái diệu nhân cũng không biết có phải hay không bị người ôn nhu tiểu ý hầu hạ quán khang hy ngược lại là cảm thấy nghi phi như vậy lời nói không nhiều lắm càng làm cho người thoải mái hơn nữa nhiều năm như vậy nghi phi như cũng là kia phó trực lai trực vãng tính tình có cái gì thì nói cái đó Câu cái gì liền gọn gàng dứt khoát cầu hán, sẽ không quanh co lòng vòng thử hắn tâm ý. Khang Hy Hạ quyết tâm, ngày sau muốn nhiều tới rực khôn cung ngồi ngồi xuống, cũng coi như là tùng bông lòng đầu góc. Nghi Phi còn không biết ngày sau bi thảm sinh hoạt, như cũ tự tại thực, chẳng sợ hoàng thượng liền ngồi tại bên người cũng là giống nhau, vô dục vô cầu người chính là như vậy. Tiêu sái mươi 84 So sánh với dục tú Mặt khác vài vị phúc tấn liền không có tốt như vậy vật khí, Đức Phi từ trước đến nay đều không thích tứ bối lặc, tự nhiên cũng sẽ không vì tứ bối lặc nhi tử đi cầu hoàng thượng. Vinh Phi từ trước đến nay là không mừng tam phúc tấn, nhi tử con vợ lẽ, thứ nữ liền không có một cái xấu sót, cô đơn tam phúc tấn sinh hạ bốn cái hài tử tất cả đều khỏe mạnh, một chút tật xấu đều không có, này trung gian nếu là không có miêu nhị ai tin. Mang dai thị thứ phi ngày thường căn bản là thấy không hoàng thượng mặt nhì, liền tính là thấy, cũng không có cái này mặt mũi có thể làm hoàng thượng đáp ứng. Cho nên ở tứ bối lặc trong phủ khóa năm cái tiểu gia hỏa, chỉ có hoàng tinh có thể không ở a sở trụ. Tứ bối lặc cho tới nay đều cho người ta ấn tượng đều là khắc nghiệt, đối chính mình khắc nghiệt, đối người chung quanh cũng khắc nghiệt, bao gồm ở đối với chính mình đích trưởng tử thời điểm, đều là ít khi nói cười. Nhưng nghiêm phụ cũng không đại biểu không đối hài tử đệ bụng, tương phản mọi chuyện đều nghiêm túc tứ bối lặc. ở giáo dục này mấy cái hài tử thời điểm, cũng là hoa không ít tinh lực cùng tâm tư. Không riêng tự mình dạy bọn họ quy củ, nhàn hạ thời điểm, còn sẽ dẫn bọn hắn đi diễn võ trường luyện luyện, hoạt động hoạt động thân thể. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới phát hiện ngũ đệ nhi tử hoàng tinh người mang thần lực, một cái có thể đem côn sắt miết biến hình hài tử, nhưng còn không phải là người mang thần lực sao. Kịch Nam bên trong cũng không dám như vậy viết. Lại liên tưởng năm đó Hoàng Huy điều trị thân thể sự tình, tứ bối lặc nào còn có cái gì không rõ, vấn đề khẳng định liền ra ở ngũ phúc tấn trên người. Năm đó Hoàng Huy chính là bởi vì đi ngũ phúc tấn nơi đó ngây người một đoạn thời gian, nguyên bản thể nhược thân thể liền chậm rãi khôi phục khỏe mạnh, thân thể hắn cũng so với phía trước khỏe mạnh nhiều, sức lực lớn không nói, mấy năm nay trong phủ cũng nhiều vài cái hài tử. Loại này trời sinh có đại phúc vận người, cũng có thể đủ cấp bên người người mang đến phúc lợi, hơn nữa xem trước mắt tình huống, càng là cùng với thân cận người, được đến phúc lợi cũng lại càng lớn. Ngũ đệ thoạt nhìn còn cùng vừa mới 20 tuổi người giống nhau, thân thể cường tráng thực, ở thể lực phương diện, sợ là đại ca đều rất khó cùng chi chống lại, hơn nữa ngũ đệ mỗi ngày nhìn qua đều thần thái sáng láng, cơ hồ đều không có mỏi mệt thời điểm. Nghi phi nương nương mấy năm nay càng là nửa điểm lao dấu hiệu đều nhìn không ra tới, thậm chí phong thái càng sâu từ trước, bốn phi đứng chung một chỗ thời điểm khác biệt là tương đương rõ ràng. Có đôi khi hắn đều cảm thấy chính mình ngạch nương sắc mặt là xanh mét, rốt cuộc muốn nói không đối phó, trừ bỏ hắn dưỡng mầu hiếu ý nhân hoàng hậu ở ngoài, trong cung cùng ngạch nương nhất không đối phó người nên là nghi phi nương nương. Có một số việc chính là không thể tưởng, tưởng tượng liền nơi trốn đều là sơ hở. đối với loại này thần có đại phúc và người hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi càng sẽ không cảm thấy kiên kỵ thương phản có người như vậy tồn tại làm hắn cảm thấy thực tâm an đặc biệt là ở hắn cùng ngũ đệ giao hảo dưới tình huống nếu không phải ngũ đệ muội hoàng huy liền tính có thể lớn lên cũng sẽ không giống như bây giờ khỏe mạnh tứ bối lặc não bổ rất nhiều bất quá trên mặt lại như cũng là kia phó bất cận nhân tình bộ dáng liền thân nhi tử đều sợ hai hắn Càng miễn bản này đó cháu trai nhóm, một đám tất cả đều thành thật ngoan ngoan thật sự. Tiểu hai tử kỳ thật là nhất sẽ xem sắc mặt, có thể cùng cái dạng gì người nháo, không thể cùng cái dạng gì người nháo, trong lòng đều có phán đoán. Liên tiếp học vài ngày quy củ lúc sau, mấy cái hài tử cuối cùng là làm tứ bối lạc vừa lòng, lúc này mới không cần mỗi ngày đi tứ bối lạc phủ báo danh. Bất quá muốn đi trong cung đọc sách nhật tử cũng càng ngày càng gần. dục tú cấp nhi tử chuẩn bị thân thủ làm khô bò, điểm tâm mức nếu là đi a ca sở chủ nói mấy thứ này liền không thích hợp mang theo dễ dàng bị người gian lận nhưng hoàng tinh là ở tại rực khôn cùng đối hoàng tinh tới nói toàn bộ tử cấm thành an toàn nhất chính là rực khôn cùng đừng nói là mang điểm nhi thức ăn qua đi chính là ở bên trong luyện tập tay không bẻ gây bạc tỉa cũng không thành vấn đề ngạch nương ngươi ở nhà phải hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ không cần nháo. Ta quá mấy ngày liền từ trong cung trở về bồi ngươi. Hoàng tinh vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói. Dục tú vốn đang rất thương cảm. Trong lòng vẫn luôn quanh quẩn một cổ hầm hực cảm xúc. Bất quá nghe thấy Hoàng tinh dặn dò nàng lời nói. Hơn nữa vẫn là loại này nghiêm túc vô cùng ngữ khí. Cái gì thương cảm. Hầm hực cũng chưa. Thật đúng là ngạch nương đại bà bối. Nói chuyện đều học xong. Trung gian kia vài câu rõ ràng là nàng ngày hôm qua dặn dò Hoàng tinh. Hôm nay đã bị đứa nhỏ này sống học sống dùng. Cái này cũng chưa tính xong, dặn dò xong ngạch nương lúc sau, lại bắt đầu công đạo đệ đệ. Ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn nghe A Mã cùng ngạch nương nói, nếu là chờ ta trở lại biết ngươi không ngoan, liền chờ ta nắm tay. Hoàng tinh biên nói, biên nắm chặt chính mình nắm tay ở đệ đệ trước mặt vây vây. Này xui xẻo hài tử, giận kỳ một tay đem người bế lên tới, đi rồi. Nhưng đừng ở chỗ này nhi chơi bảo, nguyên bản ly biệt chi tình đều bị này hùng hài tử cấp lộng không có. hoàng tinh ngoan ngoan ngoan ngoan ngốc tại a mã trong lòng lực lên xe ngựa lúc sau lại bắt đầu dặn dò chính mình a mã ngươi ở nhà phải hảo hảo chiếu cấu ngạch nương cùng đệ đệ các nàng hai liền trước giao cho ngươi không có biện pháp hoàng tổ phụ làm hắn tiến cung đọc sách hắn cũng chỉ có thể trước đem ngạch nương cùng đệ đệ làm ơn cấp a mã xuất diễn như thế nào liền nhiều như vậy đâu giận kỳ bất đắc dĩ thực khẳng định là phúc tấn lúc trước hoài tiểu tử này thời điểm xem thoại bản xem quá nhiều nói cách khác Đâu ra này vừa ra vừa ra diễn, hắn khi còn nhỏ nhưng không nhiều như vậy lời nói, phúc tấn khi còn nhỏ hẳn là an tính thực, phúc tấn vừa mới gả cho hắn lúc ấy, cơ hồ đều không thế nào nói chuyện, tính tình cũng nặng nghề thực, không giống như bây giờ. Thú vị! Hoàng tinh một chút cũng chưa cảm thấy chính mình diễn nhiều, càng không có cảm thấy chính mình nói nói như vậy quái quái, ngạch nương vẫn luôn giáo dục hắn, nam tử hắn đại trượng phu phải có đảm đương, hắn đã sớm làm được, là cái chân chính nam tử hán. Chân chính nam tử hán thấy hoàng tổ mẫu, cũng là muốn quan tâm một phen, hoàng tổ mẫu dùng quá ngọ thiện sao. Ngạch nương cho ta mang theo hạt thông bách hợp tô cùng bánh gạo, hoàng tổ mẫu có muốn ăn hay không điểm nhi. Trước kia ngạch nương dẫn hắn đến trong cung tới xem hoàng tổ mẫu thời điểm, đều sẽ cấp hoàng tổ mẫu mang điểm tâm. Hôm nay ngạch nương không đi theo lại đây, hắn cũng muốn đem điểm tâm chia sẻ cấp hoàng tổ mẫu mới là. Hôm nay Dục tú không đi theo lại đây, Là bởi vì chờ lát nữa Hoàng Tinh liền phải đi thượng thư phòng, giận kỳ có thể đem hải tử đưa qua đi, nàng liền không được, thượng thư phòng nơi đó không phải nàng có thể đi được. Sợ làm những người khác chờ, giận kỳ cùng Hoàng Tinh hai cha con cũng không có ở rực khôn cung ngốc bao lâu, liền vội vội vàng vàng đi thượng thư phòng, trên đường vừa vặn đụng tới bảy bối lặc cùng hoàng cảnh. Hoàng Tinh trời sinh thần lực, lại thường xuyên đi theo A Mã, Ngạch Nương, còn có võ sư phó rèn luyện thân thể. Cho nên chẳng sợ chỉ có 5 tuổi, thể lực cũng hảo thật sự, từ cửa cung đi đến rực khôn cung, lại từ rực khôn cung đi đến thượng thư phòng, một chút đều nhìn không ra mệt nhọc bộ dáng, thậm chí đều không có thở hồn hện. Bảy bối lạc cùng hoàng cảnh liền không được, người trước mang theo nhi tử đi gặp ngạch đường, đi đến nơi này thời điểm, đã mệt đến thở hồn hện, người sau rốt cuộc so hoàng cảnh nhỏ một tuổi, tuy rằng thân thể so bình thường tiểu hài tử muốn hơi cường trắng chút, Nhưng là cũng không có vượt qua bình thường phạm trù, không giống hoàng tinh đã bay lên tới rồi có được thần lực trình độ. Hai người thể lực tự nhiên không ở một cái trục hành thượng, cho nên hoàng cảnh là bị tiểu thái dám ôm đi. Tới, ngũ bối lạc cùng bảy bối lạc gặp mặt lúc sau cho nhau chào hỏi, liền lại từng người mang theo từng người hài tử đi phía trước đi, không có nhiều ít lời nói có thể liêu. Mấy năm trước thời điểm, hai người quan hệ còn tính không tồi, nhưng là mấy năm nay. Hai người rõ ràng liền không phải một đường người, giận kỳ ở hộ bộ có thể nói là đúng hạn điểm bao hồi phủ, ban sai sự cũng nghiêm túc thật sự, mấu chốt là giận kỳ đối vợ cả cùng con vợ cả đều tương đương coi trọng. Bảy bối lạc liền không giống nhau, trước kia tuy rằng đối sai sự cũng không thế nào để bụng, nhưng còn không có giống hiện giờ như vậy, liền quan nha đều rất ít đi, hơn nữa ở năm nay phía trước, bảy bối lạc đem trong phủ chắc phúc tấn cùng chắc phúc tấn sở ra con vợ lẽ, thứ nữa sủng lên trời. Năm nay tuyển tú qua đi lúc sau, càng là hoàn toàn trầm mê với ôn nhu hương. Nếu nói bảy bối lạc phía trước ở dân gian còn có cái si tình thanh danh, hiện giờ cũng chỉ dư lại hoa tâm lạm tình. Nói tóm lại, ngũ bối lạc cùng bảy bối lạc này đối đã từng anh em cùng cảnh ngộ, hiện giờ không nói là đường ai nấy đi, nhưng tóm lại không hề là đi một cái lộ người. Tựa như hiện tại, ngũ đối lạc cảm thấy bảy bối lạc thể lực quá kém, toàn bộ tử cấm thành mới có bao lớn. Hướng chi chỉ là đi tới mà thôi, lại không có chạy bộ, là có thể mệt đến thở hồn hển, này cũng có yếu. Bảy bối lạc còn lại là cảm thấy ngũ ca cái này đường a mã tâm tàn nhẫn, hoàng tinh bất quá so hoàng cảnh lớn một tuổi mà thôi, tuy rằng lại hắc lại tráng, nhưng vẫn là cái không có nửa người cao tiểu hoa nhi đâu, làm như vậy tiểu nhân hải tử đi xa như vậy lộ, cũng chính là ngũ ca bỏ được. Các hoàng tôn kém tuổi không lớn, Hơn nữa thư phòng sư phó cũng không có tham dò rõ ràng học sinh tình huống, cho nên này đó vừa mới đưa vào tới Hoàng Tôn đều ở một cái trong ban ốc, học giống nhau đổ vật Gia trưởng còn ở thời điểm, một đám đều ngoan ngoan thực, quen biết người một khối đi chung ngồi xuống, phía sau còn đi theo cái tự ha ha hạt châu Hoàng Tình, Hoàng Thịnh, Hoàng Huy, Hoàng Tinh, Hoàng Cảnh, này năm người là đánh tiểu nhân giao tình, gần nhất lại cùng nhau ở tứ bối lạc phủ học quy củ. Cảm tình không bình thường, tự nhiên là muốn ngồi ở cùng nhau, thái tử ra hai cái AK cũng không ở cái này trong ban, bọn họ là ngay từ đầu liền ở thượng thư phòng đọc sách, cứ như vậy cũng cũng chỉ có thẳng quận vương phủ Hoàng Dục lạc đơn. Đã 8 tuổi Hoàng Dục, nguyên bản là cái này trong ban nhiều tuổi nhất người, cho nên liền tính là dư lại người ôm đoàn, chính hắn một người cũng đều không mang theo sợ, dẫn đầu chọn đệ nhất bài chính giữa nhất vị trí ngồi xuống, phía sau còn lại là này đàn ôm đoàn bọn đệ đệ. Hoàng Dục ha ha hạt châu không dám ngồi ở này đó hoàng tôn phía trước, cho nên chỉ có thể ngồi ở mặt sau cùng. Nói cách khác hoàng Dục ngồi ở đệ nhất bài đằng trước vị trí, mà hắn ha ha hạt châu tắc ngồi ở mặt sau cùng. Trung gian ngồi chính là hắn những cái đó xui xẻo đường đệ cùng với đường đệ nhóm ha ha hạt châu. Thẳng quận vương mặt đều thành, này những xui xẻo đệ đệ, quan hệ cùng hắn đều không thế nào thân cận, cho nên nhi tử cùng này đó cháu trai nhóm ngày thường cũng không như thế nào ở chung quá. lẫn nhau mới lạ là có thể lý giải. Nhưng hoàng dục cái này cách làm thật sự là một chút đều không thể thực hiện, chính mình một người lẻ loi ngồi ở đệ nhất bài, tựa như bị đại gia cô lập giống nhau, tự nhiên không có nghĩ cùng mấy cái hài tử trò chuyện, đại gia tiến đến một khối ngồi, tuy rằng nhi tử cùng cháu trai nhóm không thế nào thân cận, nhưng là ngày lễ ngày Tết đều gặp mặt, lại không phải không quen biết, chào hỏi một cái nói một câu làm sao vậy, đều do Phúc Tấn đem hài tử xuống hư. Tám tuổi đại người, cũng không biết như Thế nào cùng đường đệ nhóm ở chung Đến nỗi này mấy cái tiểu cháu trai Cũng chẳng ra gì cư nhiên không ai chủ động qua đi Cùng con của hắn nói chuyện Đường huynh cũng là huynh trưởng Bất kính huynh trưởng, tính cái gì hảo hài tử mươi 85 Thằng quận vương ở Hoàng A Ca Vẫn là rất có uy tín Gần nhất là bởi vì lớn tuổi Thứ hai là bởi vì đối phương vũ lực Giá trị xác thật rất cao Tam tới còn lại là bởi vì Hoàng A Mã coi trọng cùng Minh Châu nâng đỡ. Đừng nhìn Minh Châu hiện tại ở trên triều đình địa vị đã xa không bằng năm đó quan trọng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, có thể cùng nắm một tay hảo bài tắc ngạch đồ đấu tranh nửa đời người. Minh Châu năng lực có thể thấy được một chút, chẳng sợ Khang Hy cũng sẽ không xem thường Minh Châu. Cho nên liền tính tám bối lạc đào thẳng quận vương góc tưởng, cũng không thể đủ ảnh hưởng thẳng quận vương ở chúng A ca trong lòng uy nghiêm. đương nhiên này cũng không nhất định là sợ hãi mà là một loại từ xa xưa tới nay thói quen từ phương diện này tới xem tám bối lặc có thể đào thẳng quận vương góc tường vẫn là rất có loại nếu hôm nay chỉ có hai nhà hài tử ở chỗ này mặc kệ là tam bối lặc tứ bối lặc vẫn là ngũ bối lặc bảy bối lặc đều sẽ đi làm nhà mình hài tử tiến lên đi hoàng dục nói chuyện nhưng tình huống hiện tại lại là trong phòng không ngừng hai nhà hài tử có câu nói nói rất đúng pháp không trách chúng Cũng đồng dạng áp dụng với hiện tại loại tình huống này, bốn ra năm cái hài tử, thẳng quận vương chẳng lẽ còn có thể mỗi người đều giận chó đánh mèo không thành. Hơn nữa mọi người đều biết, thẳng quận vương vợ chồng hai người đem hoàng dục cái này thật vất vả được đến đích trưởng tử sủng lên trời, đến nôi đứa nhỏ này tính cách đặc biệt. ương ngạnh, đau hài tử không riêng gì thẳng quận vương một người, ai cũng luyến tiếp nhà mình hài tử chịu bị khuất, huống chi hiện tại đại vị chưa định, chẳng sợ tắc ngạch đồ đã chết Nhưng cùng thái tử so sánh với, thẳng quận vương thắng mặt cũng không lớn, huống chi còn có một cái lao bát ở bên trong hạt trộn lẫn. Chờ dạy học sư phó tới lúc sau, này đó làm ra trưởng liền tính toán chạy lấy người, đều là ở thượng thư phòng đọc quá thư, đều rõ ràng nơi này giáo dục tuyệt đối là thượng thừa trung thượng thừa, toàn bộ đại thanh triều liền không có so nơi này giáo dục điều kiện càng tốt địa phương. Bất quá thẳng quận vương chân trước mới ra đi, phía sau bọn đệ đệ còn chưa tới cửa đâu. Liền nghe thấy lương chín công tiêm tế chói thai thanh âm. Đến, lao ra tử lại đây, kia ai cũng đừng đi rồi. Phòng học mặt sau bỏ thêm một cái ghế, Khang Hy ngồi ở mặt trên, phía sau Nhi đứng một loạt Nhi tử, vây xem thượng thư phòng sư phó cấp Hoàng Tôn đi học. Giật Kỳ vừa vặn đứng ở tứ ca bên cạnh, hai người tuy rằng là giống nhau trạng tư, nhưng là tứ ca biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn phía trước. dận kỳ một bên ở trong lòng đầu vì tứ ca vô tay, một bên nhi nhịn không được lặn mất, thật vất vả từ thượng thư phòng đi ra ngoài, hắn là thật sự không vui nghe mấy thứ này, đã nhàm chán lại vô dụng. Cũng may hoàng A mã trăm công ngàn việc, không có giống lúc trước vây xem thái tử đọc sách thời điểm giống nhau ngốc thời gian lâu như vậy, lúc này bất quá là đãi. Một canh giờ, giống thẳng quân vương, dận kỳ, tứ bối lạc thường xuyên kiên trì rèn luyện người còn hảo thuyết. Ướ ngực ngẩng đầu thu bụng chạm toàn bộ canh giờ, tính không được cái gì. Nhưng là đối tam bối lạc cùng bảy bối lạc mà nói đã có thể không phải như vậy, một cái là tiêu chuẩn văn nhân, xưa nay liền không thích cưỡi ngựa, bán tên, bố kho này một loại đồ vật, không từ trong cung dọn ra đi phía trước, mỗi ngày còn sẽ đi diễn võ trường luyện tập, nhưng là từ dọn ra cung đi lúc sau, chẳng sợ trong phủ kiến diễn võ trường, ngày thường cũng không như thế nào rèn luyện quá thân thể. Một cái khác còn lại là bị tiểu sắc đào rồng thân thể, thể lực còn so ra kém tam bối lặc cái này văn nhân đâu, cũng chính là đứng hai chú hương công phu, liền có chút chịu đựng không nổi, nhịn không được thả lỏng thân thể, không hề theo đuổi phù hợp quy củ dáng vẻ. Thật vất vả lao ra tử rốt cuộc xem đủ rồi, lợi bình vài câu lúc sau, liền mang theo người hồi cản thành cung, dư lại này đó các gác ca còn lại là một khối kết bạn nhi đi cửa cung. đừng nhìn bọn họ so ra kém lao ra tử trăm công ngàn việc, nhưng cũng cũng chưa nhàn rỗi, chẳng qua vội sự tình đều không giống nhau thôi. Trừ bỏ tuổi nhỏ thời điểm bên ngoài, hoàng tử các gã ca ở trong cung đầu trên cơ bản là không có thay đi bộ công cụ, này cũng coi như là ước định mà thành quy củ, mãn người thượng võ. Hoàng A Mã đối bọn họ thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều có yêu cầu, tự nhiên sẽ không cho phép chính mình nhi tử ở trong cung liền vài bước lộ đều không muốn đi. Từ thượng thư phòng đến cửa cung khoảng cách không xa không gần, giống giận kỳ cùng thẳng quân vương, thứ bối lạc bọn họ mấy cái, vừa đi vừa liêu, thần xác thích ý thí thực. Nhưng là tam bối lạc cùng bảy bối lạc liền không được, cọ tới cọ lui đi ở mặt sau cùng, liền nói chuyện tâm tình đều không có, bước trầm trọng nên bước, hận không thể lập tức tìm một chỗ ngồi xuống mới hảo. Hoàng các ga ca thể lực cùng tính cách các có bất đồng, hoàng tôn cũng là như thế, bởi vì không rõ ràng lắm các vị hoàng tôn học tập tiến độ, cho nên đầu một ngày chương trình học từ thiện đến thâm từng bước tiến hành, lại còn có đang không ngừng vấn đề, lấy này tới kiểm tra đo lường các hoàng tôn học tập trình độ. ra ngoài sư pho đoán trước, biểu hiện xuất sắc nhất cư nhiên không phải tuổi dài nhất hoàng dục, mà là tam bối lạc phủ hoàng tình cùng tứ bối lạc phủ hoàng huy, hai người cơ hội là không phân cao thấp, bất quá hoàng huy ca so hoàng tình AK tuổi muốn tiểu một ít, từ phương diện này xem, hẳn là tứ bối lạc phủ hoàng huy AK càng tốt hơn. Hoàng dục ca theo sát sau đó, xếp hạng đệ tâm danh, sau đó chính là ngũ bối lạc phủ hoàng tinh, tam bối lạc phủ hoàng thịnh, bảy bối lạc phủ hoàng cảnh. Về sau còn sẽ có nhiều hơn hoàng tôn bị đưa đến thượng thư phòng tới đọc sách, hoàng A AK1, hoàng tôn, này thượng thư phòng chỉ sợ so sớm chút năm còn muốn náo nhiệt. Một chúng thượng thư phòng sư phó ở trong lòng đầu cười khổ, trời biết bọn họ là có bao nhiêu xui xẻo, mới bị hoàng thượng an bài đến nơi này tới làm sư phó. không riêng gì làm sư phó không cao hứng làm học sinh cũng không thế nào vui vẻ buổi sáng thời điểm còn hảo chẳng sợ ra trường đi rồi nhưng là đối nơi này mới lạ kính nhi còn ở không nháo cái gì cảm xúc buổi chiều đi diễn võ trường luyện tập quyền pháp thời điểm đã có thể không phải như vậy đại gia cảm xúc đều không thế nào tăng vọt, nhỏ nhất hoàn cảnh trực tiếp khóc lên đừng khóc đừng khóc chờ thêm mấy ngày liền có thể về nhà đi gặp a mã cùng đường hạ khóa lúc sau ta mang ngươi đi hoàng tổ mẫu nơi đó ăn cái gì, có ngươi thích nhất ăn bánh gạo hoàng tình, cái này nhất giống tháo hán tử Nam Hải, nhỏ giọng trấn an đệ đệ. Hoàng tình, hoàng huy, hoàng thịnh, thậm chí hoàng rụ, này mấy cái hải tử cũng không phải không nghĩ quản, chẳng qua không biết nên như thế nào quản mà thôi, ngày thường chỉ có người khác tới hống bọn họ, bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng chưa đi hống quá người khác. Nhưng hoàng tinh liền không giống nhau, hắn có phong phú hống đệ đệ kinh nghiệm, Hoàng nhất kiều khí bất quá, động bất động liền khóc, thậm chí còn sẽ chơi tiểu tính tình. Ngạch nương đều nói hoàng là sinh sai rồi rơi tính, nên là cái nữ hải tử mới đúng, hoàng hắn đều có thể hướng hảo, hướng chi là hoàng cảnh. Loại này từ thân đệ đệ trên người luyện tới bản lĩnh, người khác thật đúng là không có. Chờ đến buổi chiều chương trình học kết thúc về sau, hoàng tinh cũng không có nuốt lời, lãnh hoàng cảnh, mặt sau đi theo mấy cái nô tài, chậm gì gì đi rực khôn cùng, không có biện pháp. Hoàng cảnh chân đoàn đi đường lại trởm, đi trước tốc độ thật sự là vận lên không được. Hai người bọn họ liêu thật sự là không khéo, giữ khôn cung chủ điện không riêng hoàng tổ mâu ở, hoàng tổ phụ cũng ở. Hai hải tử tiến cung phía trước đều là bị đã dạy quy củ, hơn nữa vẫn là tứ bối lạc tự mình giáo, cho nên hành khởi lễ tới cũng là ra dáng ra hình. Thượng thư phòng sư phó giảng khóa hai người các ngươi nhưng nghe hiểu, có cái gì không hiểu, hiện tại có thể hỏi một chút chấm. Nhìn hai cái Tiểu Hoàng Tôn, bên cạnh còn ngồi theo hắn nhiều năm nữ nhân, Khang Hy trong lòng khó được nổi lên một tia nhu tình, nói chuyện ngự khí cũng khó được hòa ái lên. Hoàng Tinh Tiểu Đại Nhân dường như gật gật đầu, một chút đều không luôn uống, hồi Hoàng Tổ Phụ nói, ngay từ đầu tất cả đều nghe hiểu, sau lại liền không biết sư phó giảng chính là cái gì nội dung. Vậy ngươi chính là thất thần, không có nghiêm túc nghe giảng. Khang Hy sụ mặt, đều không phải là là thật sự sinh khí. Chẳng qua là tưởng đầu đầu đứa nhỏ này thôi Chẳng sợ bị dạy vài ngày quy củ Biết muốn ở trong cung đầu thận trọng từ lời nói đến việc làm Nhưng tính tình là rất khó một chốc một lát bị đảo ngược Hơn nữa trước kia ở trong phủ thời điểm Ngạch nương cùng A Mã đều quản được rộng thùng thình Cho nên hoàng tinh lá gan không phải giống nhau đại Trực tiếp trả lời Ta đi học không có đi thần Vẫn luôn đều có nghiêm túc nghe giảng Chính là nghe không hiểu sư phó giảng chính là cái gì Cũng không nhớ kỹ nghi phi đệ xuống khỏe miệng ý cười đứa nhỏ này chính là so với hắn a mã lá gan đại cũng so với hắn a mã thảo hỉ giận kỳ khi còn nhỏ tính tình nhưng buồn thực lá gan cũng tiểu khang hy thật đúng là liền thích như vậy lá gan đại tiểu hài tử huống chi này vẫn là hắn thân tôn tử ngũ quan lớn lên đoan chính thân thể cường tráng duy nhất khuyết điểm chính là làn da đen điểm bất quá đại thành ba đồ lỗ không để bụng màu da hắc không hắc nếu không nghe hiểu kia về sau liền phải hảo hảo nghe sư phó giảng bài, ngày mai liền đem các ngươi này mấy tiểu tử kia dựa theo học tập tiến độ tách ra, đã có thể không thể lại nghe không hiểu. Khang Hy lời này tuy rằng là cùng Hoàng Tinh nói, bất quá đôi mắt lại là nhìn Nghi Phi, mắt mang ý cười. Nghi Phi báo chi lấy cười, người này tựa hồ ở tuổi trẻ lúc ấy cứ như vậy, bất quá đại để đế vương đều là cái dạng này, hoặc là nói như thế nào bạc tình đâu. Nếu là ngay từ đầu liền đối mỗi người đàn bà đều mặt lệnh mà chống đỡ, kia cũng liền sẽ không làm như vậy nhiều nữ nhân đều tâm tư lung lay, tự nhiên cũng liền không có sau lại bạc tình nói đến. Đế phi bốn mắt nhìn nhau, lại đều mặt mang ý cười, tình cảnh này tưởng không cho người miên man bất định đều khó, hoàng tinh cùng hoàng cảnh đều vẫn là tiểu hài tử không hiểu này đó, bất quá giống lương chín công như vậy đại thái giám, tại đây phương diện tâm tư nhất tinh tế. Vốn dĩ hoàng thượng gần nhất đến rực khôn cung liền tới rất gần, hiện giờ lại. Xem ra hướng gió là lại muốn thay đổi, nghi phi muốn ra thế có ra thế, yếu địa vị có địa vị, muốn tình cảm có tình cảm. Nam du 40, như cũng là quốc sắc thiên hương, càng mấu chốt chính là dưới gối hai cái nhi tử tất cả đều là an phận, nghi phi nương nương chính mình cơ hồ đều không có cùng hoàng thượng để qua cái gì yêu cầu. Toàn bộ hậu cung bên trong. Thật đúng là không có vị nào có thể so sánh được với nghi phi nương nương, cũng khó trách. mươi 86 Bởi vì phía trước hứa hẹn Hoàng Cảnh, cho nên ở bị cho phép ngồi xuống lúc sau, Hoàng Tinh trực tiếp cùng Hoàng Tổ Mẫu thỉnh cầu nói, Hoàng Tổ Mẫu, ta cùng Hoàng Cảnh đệ đệ đều muốn ăn ngạch nương lấy lại đây bánh gạo. Như thế nào, lão Ngũ tức phụ còn hướng trong cung đưa điểm tâm. Ngự thiện phòng cái gì điểm tâm làm không được. Khang Hy không đáng vì như vậy việc nhỏ sinh khí. chính là cảm thấy kỳ quái mà thôi trên đời này tốt nhất đầu bếp đều ở ngự thiện phòng nghi phi trong tay đầu lại có cung quyền sẽ không bị cung nhân khắc khe đi muốn ăn cái gì đều có thể có không cần thiết từ ngoài cung hướng trong đưa đều là lao ngũ tức phụ thân thủ làm điểm tâm nàng từ trước đến nay thích thân thủ làm này đó phía trước không thiếu hướng dực khôn cung đưa nàng tuy rằng không có nữ nhi nhưng hiện giờ cũng cùng được cái nữ nhi không sai biệt lắm hoàng thượng như vậy nhiều công chúa Cũng chưa chắc hưởng thụ quá loại này đã ngộ. Chứ bỏ bánh gạo ở ngoài, giận kỳ đưa Hoàng Tinh lại đây khi mang khô bỏ, mức táo bánh, hoa hồng tô, hoa quế đường trưng lật phấn bánh cũng đều bưng ra tới. Chỉ là xem bản tướng, Khang Hy liền biết lão ngũ tức phụ nhi không có lửa gạt người, đứng đắn đầu bếp nếu là làm được điểm tâm như vậy bất quy tắc, cũng liền làm không được đầu bếp này một hàng. Xem ở nghi phi cùng Hoàng Tinh mặt núi thượng, Khang Hy cố mà làm cầm một khối mức táo bánh. Vị so trong tưởng tượng muốn tốt một chút, ít nhất so nó bán tương muốn hảo, nhưng là cùng ngự thiện phòng làm được mức táo bánh so sánh với, còn kém đâu. Nhưng là nhìn Nghi Phi cùng hai cái tôn tử ăn rất lương, Khang Hy cũng cảm thấy có ăn uống, từng cái đêm này đó điểm tâm nếm một lần, còn ăn vài khối khô bò, lúc này mới thoải mái dễ chịu nằm nghiêng ở trên giường. Cũng khó trách Nghi Phi mấy năm nay dung nhàn như cũ, nay tiểu nhật tử quá đến đích xác thư thái. Hoàng cảnh tuy rằng tiểu, nhưng dù sao cũng là bảy bối lặc nhi tử, cùng dực khôn cung không nhiều lắm quan hệ, cho nên ăn uống no đủ lúc sau, nghi phi liền sai người đem hoàng cảnh đưa về A-ca-sở. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu gia hỏa vừa nghe đến muốn đem hắn tiễn đi, không nói hai lời liền bắt đầu rớt nước mắt, đi theo diện võ trưởng khi gào khóc không giống nhau, không rên một tiếng rớt nước mắt mới càng làm cho nhân tâm đau. Chuyện này nghi phi không thể làm chủ, không phải nàng đắc tội không nổi mang giai thị, Mà là không có như vậy quý củ, lại nói nàng cũng sống đến từng tuổi này, tâm địa ngạnh thực, sẽ không vì tiểu hài tử mấy cái nước mắt liền xen vào việc người khác. Nhưng thật ra Khang Hy nhìn không được, nhưng hắn nhìn không được không phải bởi vì đau lòng, mà là bởi vì tức giận, đều đã bốn tuổi, hơn nữa vẫn là lao thất đích trưởng tử, động bất động khóc liền khóc giống bộ răng gì. Đem người ôm đến a sở đi, nếu là còn khóc, khiến cho người đem bảy bối lặc kêu tiến vào. hào hào hống hống con của hán con mất dạy lỗi của cha hoàn cảnh như vậy tiểu khí chính là bởi vì lao thất không làm cả ngày bị nữ sắc mê mắt không riêng đối sai sự không để bụng sợ là đối nhi tử cũng không để bụng nghi phi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một bộ cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng lúc này nói cái gì lời nói đều không thích hợp hơn nữa nàng cũng không phải cái loại này sẽ ôm sự thượng thân người Hoàng Cảnh sắc thật bị dưỡng tiêu khí, ở thân a mã mặc kệ dưới tình huống, mặc kệ là ăn mặc chi phí, vẫn là từ nhỏ đến lớn giáo dục, trên cơ bản đều là bảy phút tấn phụ trách quản, chính là bởi vì cảm thấy nhi tử ủy khuất, bảy phút tấn đối Hoàng Cảnh cơ hồ là hữu cầu tất ứng, liền câu lời nói nặng đều luyến tiếp nói, nhật tử dài quá, hai tử tính tình tự nhiên cũng liền dưỡng tiểu. Ra dự khôn cung, Hoàng Cảnh có thể là cảm thấy chính mình so vừa rồi càng ủy khuất. Cũng có thể là bởi vì ly hoàng tổ phụ, không như vậy sợ hãi, từ yên lặng rơi lệ hình thức, lại biến trở về gào khóc hình thức, tiểu hai tử thanh âm vốn dĩ liền bé nhọn, gân cổ lên khóc thời điểm càng là khó nghe. Thân thể người tốt, lượng hô hấp đều sẽ so với người bình thường đại, hoàn cảnh khóc một đường, dọc theo đường đi bị không ít người trong tối ngoài sáng ngây xem, nhưng là trung gian đều không có muốn đình chỉ khóc thút thít ý tứ, liền thanh âm đều không có hạ thấp nửa phần. Lại còn có vẫn luôn khóc vào A-ca-sở. Đến, dựa theo Hoàng thượng ý tứ, phụ trách người lập tức sai phái cái tiểu thái dám đi thỉnh bảy bối lạc tiến cung hống nhi tử. mươi 87 Bị chuyên triệu tiến cung hống nhi tử bảy bối lạc, nguyên bản đang ở thoải mái dễ chịu hưởng thụ ấn ma, khanh khách lang thị cố ý vì hắn cố ý cùng nữ y học mấy tay, tuy rằng lực đạo thượng cùng nam tử không có cách nào so sánh với, nhưng này dù sao cũng là giai nhân một phen tâm ý. chỉ là từ tâm lý thượng, bảy bối lạc liền cảm thấy vô cùng hưởng thụ. chẳng qua hoàng a mã chuyên chiếu, cho dù là truyền triệu hắn tiến cung hống nhi tử, bảy bối lạc cũng không thể không đi, đem thoải mái dễ chịu thường phục thay thế. còn muốn tịnh mặt trải đầu, bảy bối lạc trong lòng hỏa khí thật không phải nhỏ tí tẹo. liền tính là hoàng cảnh ở trong cung đầu khóc nháo không ngừng, kia cũng nên làm phúc tấn tiến cung đi hống hài tử, mà không phải làm hắn đi, không chừng hoàng cảnh thấy hắn lúc sau. sẽ khóc nháo đến lợi hại hơn. Bảy bối Lặc càng nghĩ càng liền càng cảm thấy là có chuyện như vậy nhi đại khái cũng là không nghĩ chính mình qua lại buôn ba, Phúc Tấn lại có thể thoải mái ở trong phủ đầu ngốc cố ý phân phó người, đi đem Phúc Tấn cũng gọi tới, cùng ra cùng nhau tiến cung hống nhi tử. Cuối cùng kia ba chữ, bảy bối Lặc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, này đều cái gì phá sự nhi, hắn lần đầu cảm thấy hoàng cảnh tuổi quá nhỏ, nếu là cùng trưởng tử giống nhau tuổi tác, hoặc là so trưởng tử tuổi tắc lớn hơn nữa, nào còn sẽ ở trong cung đầu khóc náo, cũng liền không có hôm nay này vừa ra chuyện này. Cung bảy bối lạc lòng tràn đầy không muốn không giống nhau, bảy phúc tấn ước gì tiến cung, từ hoàng cảnh buổi sáng đi trong cung lúc sau, nàng liền không tĩnh hạ tâm đã tới, dùng liền nhau thiện ăn uống đều không có. Nếu không phải quy củ không cho phép, nàng đều tưởng đi theo nhi tử dọn tiến AK trong sở trụ, đáng tiếc, tử cấm thành trung còn không có cái này quy củ. Bối lạc gia tuy rằng cả ngày một bộ thể hư ốm yếu quỷ bộ dáng, nhưng rốt cuộc còn hảo hảo tồn tại đâu, xuất giá thòng phu, phu chết mới từ tử. Bảy phúc tấn cơ hồ lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ thay quần áo trang điểm xong, trước tiên ngồi vào trong xe ngựa chờ khoan thai tới muộn bảy bối lạc, nói hắn thể hư thật đúng là không phải giả, đi đường nện bước so sáu bảy chục tuổi lao nhân đều phải trưởng Bảy phúc tấn đem chính mình tầm mắt rời đi, trong lòng miễn bản có bao nhiêu chán ghét người này. thật sự không nghĩ cùng này nhiều lời một câu. Bảy bối lặc lên xe ngựa lúc sau, tùy tiện ngồi ở chính giữa nhất, nhìn cũng không nhìn nhà mình phúc tấn, thái độ cũng là thực rõ ràng. Phu thê có thể làm thành như vậy, bảy bối lặc cùng bảy phúc tấn ở đông đảo đã đại hôn hoàng tử a ca, cũng coi như được với là riêng một ngọn cờ. Cũng chính là bởi vì bảy bối lặc thái độ này, mặc kệ là bảy phúc tấn quan lớn a mã, vẫn là trong tộc ở triều đình nhậm chức tộc nhân. Đối bảy bối lặc đều không thế nào thân cận, nhiều lắm cũng chính là cái mặt mũi tình mà thôi, mấy năm nay bảy bối lặc cách làm càng thêm quá mức, vì thế liền chỉ có mặt mũi tình cũng không có. Tuy rằng hai bên là không sai biệt lắm hoàn toàn nháo bẻ, nhưng là này cũng không ảnh hưởng bảy phúc tấn ở trong phủ địa vị, nhà mẹ đẻ cấp lực, chính mình trong tay đầu không kém tiền, lại là hoàng thượng tự mình tứ hôn đích phúc tấn, quan trọng nhất chính là có con vợ cả bản thân. Bảy bối lạc cũng không phải kia chờ có thể làm người khăng khăng một mực đi theo chủ tử, trong phủ đầu nô tài đều là từ nội vụ phủ ra tới, người cơ trí chí chính là không ít. Từ trong phủ đến trong cung, phu thê hai người chính là một câu cũng chưa nói qua, mai cho đến từ trên xe ngựa xuống dưới, vào cửa cung lúc sau, bảy phúc tấn suốt ruột muốn gặp nhi tử, bởi vậy thật sự chịu không nổi bảy bối lạc chậm di di bước chân, thiên này vẫn là ở trong cung, nàng không thể đi ở bối lạc ra phía trước. song song đi đều không được. Ra, có thể hay không đi nhanh một ít, hoàn cảnh còn chờ chúng ta đâu. Bước chân mại lớn hơn một chút, tốc độ mau một ít, đừng cùng sáu bảy chục tuổi lão nhân ra giống nhau, thái hậu nương nương ngày thường đi đường cũng chính là cái này tốc độ. Bảy bối lặc là một chút đều không nóng nảy, tiểu hai tử nào có không khóc, nói nữa có như vậy nhiều nô tài ở, luôn có sẽ hống tiểu hài nhi, lại nói chờ hoàn cảnh chính mình khóc mệt mỏi, cũng liền không khóc. Bao lớn điểm nhi chuyện này, hắn đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Hoàng A Mã sẽ bởi vì chuyện này làm người truyền triệu hắn tiến cung. Bảy phút tấn đôi mắt đều cấp đỏ, thiên người này bước chân chậm gì gì, cùng giống như người không có việc gì. Ra, tốt xấu cũng là làm A Mã, liền không thể vì hoàng cảnh nhiều suy nghĩ, hai tử chính khóc lóc đầu, chúng ta dùng ốc xên giống nhau tốc độ đi qua đi không quá thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Bảy bối lạc không cảm thấy chỗ nào không thích hợp, thậm chí liền câu đáp lời đều không có, như cũ chậm gì gì đi tới, biểu tình cùng trạng thái càng như là ở dạo hậu hoa viên. Quả nhiên, chờ đến hai người kia đi đến A-ca sở thời điểm, hoàn cảnh đã sớm đã không khóc, hơn nữa nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn chạy chạy nước rãi, cho dù là chính mình hài tử. Bảy bối lạc ở nhìn thấy một màn này thời điểm vẫn là phản xạ có điều kiện nhữ nhữ mày, bảy phúc tấn lại là lấy ra khăn, cấp nhi tử xoa xoa khoe miệng, lại dùng tay sờ sờ hài tử đầu nhỏ cùng phần cổ, sợ hai tử sẽ phát sốt. bất quá còn hảo, chán cùng cổ sờ lên cũng không năng, cũng ngay thường không sai biệt lắm, bảy phúc tấn lúc này mới yên lòng. Bởi vì là ở AK trong sở, bảy bối lạc lại vẫn luôn kiên trì phải đi, Bảy Phúc Tấn cũng không có thể ở chỗ này ngốc bao lâu, tính lên liền nửa canh giờ công phu đều không có. Này Bút Trướng tự nhiên phải nhớ ở bảy bối lặc trên đầu. Bảy Phúc Tấn từ trước đến nay là thừa hành có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Hôm nay này hai Bút Trướng đều cấp bảy bối lặc nhớ kỹ đâu? Nàng là không có biện pháp làm Hoàng Tử A Ca thương gần động cốt, nhưng cũng không phải một chút năng lực đều không có. Đặc biệt phải đối phó vẫn là một cái trầm mê tiểu sắc Hoàng A Ca. Bảy phúc tấn đầu tiên động tay chân chính là trong phủ tiên bạc, làm phía dưới nô tài mua sắm không ít đồ vật tiến vào, có đồ trang sức, có vải vóc, có đồ bổ, có son phấn. Dù sao linh tinh vụn vặt, có thể mua đồ vật đều mua. Hơn nữa trong phủ nữ nhân mỗi người có phần. Nói thật ra, đừng nói là vài vị chính được sủng ái Khanh khách, trong phủ đầu trừ bỏ chắc phúc tấn ở ngoài, ngây người mấy năm lão nhân. mấy năm nay bối lạc gia cấp ban thưởng thêm lên đều không bằng bảy phúc tấn lúc này đây cấp nhiều nam chủ tử cùng nữ chủ tử cao thấp lập thấy rõ ràng bảy bối lạc tư khố thật đúng là không nhiều ít bạc gần nhất là phía dưới không bao nhiêu người sẽ hiếu kính hắn mỗi năm đồng lộc trên cơ bản đều là phải dùng tới dưỡng gia lại như thế nào hoang đường hắn cũng không đến mức dùng phúc tấn bạc dưỡng gia đương nhiên hắn cũng không cái kia năng lực lại từ phúc tấn trong tay đầu môi bạc Thứ hai cũng là vì bảy bối lặc đều không phải là là cái sẽ quản lý tài sản, nếu là có thể tiền sinh tiền. Tiêu tiền bạc tất nhiên là muốn ở chính mình trong tay nhéo, nhưng hắn không cái này năng lực, thắng tiền ở chính mình tư khố phóng đi theo trong phủ chướng thượng phóng không có gì khác nhau. Cho nên trong phủ đầu tiền bạc một khi đều biến thành vải vóc trang sức cùng đồ bổ, hơn nữa phân đi xuống, bảy bối lặc chính mình cũng liền thành kẻ nghèo hèn, đừng nói là lấy tiền bạc mua lễ vợ. Đem mặt mũi từ thiếp thất nơi đó cho chính mình bẻ trở lại, liền tính là cho chính mình thêm vào một ít đồ vật, cũng không nhất định có thể lấy đến ra bạc. Chứ bỏ tiền bạc ở ngoài, Bảy phúc tấn còn cấp trong phủ thiếp thất nhóm an bài nhiệm vụ, sao chép kinh Phật, này kinh Phật cũng không phải là dùng để cung cấp Phật tổ, mà là muốn thượng kính đi lên, cấp mang giai thị thứ phi, năm nay sinh nhật lễ chính là này đó, vì tỏ vẻ tâm ý, sao chép kinh Phật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tự cũng là muốn viết càng xinh đẹp đoan chính càng tốt. Bởi vậy ở ngay từ đầu an bài nhiệm vụ thời điểm, Bảy Phúc Tấn liền nói, đều không phải là là mỗi một quyển kinh Phật đều dùng, mà là muốn ở trong đó rút ra một ít chữ viết tinh tế xinh đẹp tới. Đương nhiên bị lựa chọn này đó kinh Phật đều là ai viết, viết mấy quyển, này đó cũng sẽ nhất nhất thượng trình cấp mang dài thị thứ phi, Bảy Phúc Tấn là sẽ không theo những người này đoạt công lao. Vì thế, Bảy Bối lạc mặc kệ là đi ai trong viện, Mọi người đều vội vàng sao chép kinh Phật, cho dù có luyến tiếc hắn đi, cố ý định bước người, tinh thần trạng thái cũng cùng ngày xưa không thể so sánh với, hầu hạ không đủ tinh tế, càng vì mấu chốt chính là hắn tuy rằng thích nhược Liêu phủ phong giống nhau nữ tử, nhưng hiện giờ tuy rằng này vài vị so ngày xưa còn muốn nhược Liêu phủ phong, nhưng là tinh thần vô dụng, trước mắt thanh hắc, thậm chí làn da đều nhìn không bằng ngày xưa bóng loáng non. bảy bối lạc ở trong phủ đợi thật sự là buồn khổ thực. nhưng gia phủ nói cũng không có như vậy nhiều tiền bạc ở bên ngoài tiêu xài chỉ có thể thành thành thật thật tại tiền viễn ốc vừa lúc trong phủ mua như vậy nhiều đồ bổ hắn cũng sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo dưỡng một dưỡng thân thể phúc tấn tổng không thể làm những người này sao cả đời kinh phật so sánh với bảy bối lạc nước sôi lửa bỏng ở trong cung đầu đọc sách các hoàng tôn kỳ thật cũng không hảo đi nơi nào ở nhà mình trong phủ thời điểm muốn nhiều quý giá có bao nhiêu quý giá nhưng là một khi vào trong cung Này quý giá trình độ liền phải suy giảm, hơn nữa mặc kệ bao lớn tuổi, đều cần thiết muốn tuân thủ trong cung quy củ, mỗi ngày dậy sớm, lại còn có muốn thành thành thật thật dựa theo hoàng tổ phụ định ra tới phương pháp học tập. Hoàng tinh thật sự là chán ghét như vậy học tập phương pháp, với hắn mà nói, một chữ viết thượng mười mấy biến là có thể đủ nhớ kỹ, hai ba mươi biến còn có thể đủ chịu đựng, nhưng là viết suốt một trăm biến, tay đều phải toan. Nay còn chưa tính. Tự nhiều viết mấy lần coi như là luyện tự, mỗi thiên văn chương đều đọc 120 biến, chuyện này hắn thật sự là chịu không nổi, rõ ràng là mấy lần liền nhớ kỹ đồ vật đọc trước mười mấy biến liền có thể bối thật sự lưu sướng, 120 biến thật sự có thể đem người kiên nhẫn toàn bộ đều hào quang. Không riêng gì Hoàng Tinh cảm thấy buồn khổ, những người khác cũng là như vậy cho rằng, liền tính làm bình thường tiểu hài tử bọn họ không có Hoàng Tinh như vậy yêu nghiệt chi nhớ nhưng là một chữ cũng không cần viết như vậy nhiều lần, văn chương càng không cần đọc như vậy nhiều lần. Hơn nữa so với hoàng tinh ngày ngày có thể đi dựng khôn cung dừng chân, mặt khác tiểu hoàng tôn cũng chỉ có thể ở A-ca trong sớm đốc, không có A-mã cùng ngạch nương, thậm chí liền quen dùng nô tải đều chỉ có hai cái, mặt khác tất cả đều là sinh gương mặt, như thế nào đều làm người thói quen không được. Đặc biệt là hoàng cảnh, hán tuổi tác nhỏ nhất, tính tình lại bị dưỡng tiểu khí, khóc là thường có sự tình. Chẳng qua trừ bỏ tiến cung đầu một ngày ở ngoài, bảy bối lạc liền không lại bởi vì hống hài tử chuyện này bị kêu tiến cung đi, bảy phúc tấn tuy rằng ngày ngày đều nghĩ tiến vào xem nhi tử, nhưng là cũng không hảo làm trái với quy củ, chỉ có thể nương tiến cung thỉnh an thời gian, đi a ca sở nhìn một cái nhi tử. Hoàng tinh đi rực khôn cung trụ, tuy rằng là mỗi ngày đều có thể nhìn đến hoàng tổ mẫu, hơn nữa có thể bồi hoàng tổ mẫu dùng bữa tối, nhưng là trừ bỏ hoàng tổ mẫu ở ngoài. mười ngày có thể có năm ngày gặp phải hoàng tổ phụ mà ở này năm ngày có thể có hai ngày có thể cùng hoàng tổ phụ cùng nhau dùng nữa chương 88 mươi khang hy thường xuyên ở rực khôn cung dùng nữa này cũng liền dẫn tới nguyên bản dục tú cấp bà bà cùng nhi tử chuẩn bị thức ăn không ít đều vào khang hy trong bụng trong đó liền bao gồm những cái đó thả linh tuyên thủy dục tú ngay từ đầu cũng không có ý thức được điểm này mãi cho đến nhi tử nói lậu miệng mới biết được nàng vô tình bên trong cư nhiên đem chính mình linh tuyển thủy cho khang hy vị này trong lịch sử tại vị thời gian nhất lâu hoàng đế khả năng đời này tại vị thời gian sẽ so trong trí nhớ lịch sử càng lâu thật là thật xin lỗi ung chính đại đại tương lai ung chính đế cũng chính là hiện tại tứ bối lạc còn không rõ ràng lắm chính mình hoàng a mã nguyên bản liền rất lớn lên thọ mệnh lại bị kéo dài nhưng là lúc này như cũ ở vào nước sôi lửa bỏng giữa đến nỗi nguyên nhân tự nhiên là hoàng a mã giao cho hắn sai sự cưỡng chế nộp của phi pháp hộ bộ thiếu bạc việc này liên lụy pha đại hắn vốn là tiến cử ngũ đệ thập tam đệ hòa điền văn kính ba người cùng nhau giúp hắn xử lý việc này chẳng qua hoàng a mã chỉ dẫn điền văn kính một người đến nỗi ngũ đệ cùng thập tam đệ lại là không cho phép nhìn dáng vẻ hoàng a mã là tính toán đem hắn coi như cô thần đi bồi dưỡng không thể không nói tứ bối lặc trong lòng là mừng thầm có thể bị coi như cô thần đi bồi dưỡng đã nói lên Hoàng A Mã là tán thành năng lực của hắn. Bất quá cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu bạc cái này sai sự thật sự là không dễ làm, từ xưa đến nay chính là thiếu tiền dễ dàng, còn tiền khó, húng chi cả triều văn võ cơ hồ tất cả đều ở hộ bộ mượn quá bạc, đặc biệt là thái tử cùng thẳng quận vương môn nhân, thiếu bạc liền càng nhiều, thật sự là không hảo đắn đo cái này đúng mực. Ngũ bối lạc phủ cũng là theo mọi người hướng hộ bộ mượn quá bạc, bất quá mượn cũng không nhiều. Tổng cộng thêm lên mới chỉ có một vạn lượng bạc mà thôi. Dận kỳ cũng không tính toán không còn. Hắn tuy rằng nghèo, nhưng là trong phủ tiêu phí cùng chúng huynh đệ so sánh với thực sự không tính nhiều. Một vạn lượng bạc vẫn là lấy đến ra tới. Chẳng qua lúc trước là theo mọi người mượn bạc. Hiện giờ liền tính là muốn còn, cũng là muốn theo mọi người còn. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý hắn vẫn là hiểu. Liền tính muốn duy trì tư ca, không cần thiết chính mình đường kia xuất đầu cái rui. cung giận kỳ giống nhau tính toán người thật đúng là không nhiều lắm, không phải mỗi người đều chỉ mượn như vậy một chút bạc, cũng không phải mỗi người đều giống ngũ bối lạc phủ như vậy không có quá lớn tiêu dùng, tuy rằng hộ bộ thiếu bạc cụ thể danh sách mọi người đều không biết, nhưng chi ra lớn nhỏ vẫn là đều rõ ràng. Thái tử, thẳng quân vương, tám bối lạc đều yêu cầu thu mua nhân tâm, này chi ra tự nhiên là không nhỏ, tam bối lạc dưỡng đông đảo văn nhân, môn khách, cũng là một bút không nhỏ chi ra. trừ cái này ra 10 bối lặc cùng hộ bộ mượn ngân lượng kiến diễn lâu sự tình cũng là mọi người đều biết tuy nói hiện tại diễn lâu còn không có bị hoàn toàn kiến hảo nhưng bạc đã từ hộ bộ cho mượn đi bảy bối lặc phủ năm đó bạc mượn cũng không nhiều lắm chỉ có hai vạn lượng chẳng qua hiện tại bảy bối lặc phủ căn bản là không có hoàn lại năng lực bảy phúc tấn dầu đến chảy mỡ bảy bối lặc còn lại là nghèo đến khoản thượng liền 2.000 lượng bạc đều lấy không ra cho nên này bạc vẫn là không còn hảo Dục tú đối tứ bối lạc tiếp nhận cưỡng chế nộp của phi pháp hộ bộ thiếu bạc một chuyện cũng là lược có nghe thấy, cũng biết đây là cái gian nan sai sự, trong lịch sử tứ bối lạc giống như còn bởi vậy đắc tội không ít quan viên, bất quá đế vương chi lộ vốn chính là gian nan. dục tú biết cuối cùng người thắng là tứ bối lạc, hiện giờ cũng bất quá là ở đánh quái thăng cấp trên đường mà thôi, cho nên nàng là một chút đều không lo lắng. Quả nhiên không bao lâu, tam bối lạc liền cái thứ nhất đem bạc còn thượng, hơn nữa là 30 vạn lượng, đương nhiên này đó bạc không riêng gì dùng để dưỡng văn nhân, môn khách, càng quan trọng là biên thư, trên cơ bản là đem bạc tạp đi vào đều nghe không thấy vang chuyện này, càng đừng nói là đem bạc lấy về tới, nhưng cố tình đầu một cái đem bạc còn đi lên còn chính là tam bối lạc. Dục tu thật sự là xem không hiểu nơi này đầu con con vòng, lại sợ tam bối lạc phủ lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền đi, chứng thượng tiền bạc sẽ tương đối khẩn trương. Cô ý cùng tam phúc tấn đường mỗi 9 phúc tấn thương lượng, muốn hay không lấy chút tiền qua đi cấp tam phúc tấn cứu cấp. Sinh ý càng làm càng lớn, Dục tú tự nhiên sẽ không bùn xỉn với mấy vạn lượng bạc, Huống chi tam phúc tấn làm người sắc thật không tồi. Không cần phải chúng ta lấy bạc, tam bối lạc phủ hào đâu. Chín phúc tấn thật đúng là không nghĩ tới ngũ tẩu một chút nội tình cũng không biết, bất quá này phân tâm tóm lại là tốt, tam bối lạc phủ thiếu bạc là hoàng thượng giúp đỡ ra. Tứ bối lạc cái thứ nhất tìm chính là tam bối lạc, nhưng từ hộ bộ mượn tới đến bạc tất cả đều hoa trong biên chế thư thượng, nghe nói tam bối lạc lúc sau liền đi tìm hoàng thượng, ngày hôm sau liền đem bạc cấp còn thượng. Phu còn tử nợ, nhưng thật ra cũng nói được qua đi, bất quá, thúc giục nợ chính là hoàng thượng một cái khác nhi tử, như vậy ngẫm lại còn rất quái. Xem tình huống này, hộ bộ thiếu bạc là không còn không được, các ngươi trong phủ cũng chạy nhanh chuẩn bị tốt, đừng dùng chính mình bạc hướng trong điển. Chín phúc tấn nhịn không được dặn dò nói, ngũ tẩu chính là quá mức thật thành, nàng thật đúng là sợ ngũ đối lạc phủ chướng thượng bạc không đủ nói, ngũ tẩu sẽ chính mình ra bạc lót thượng, kia cũng thật chính là bánh bao thịt đánh chó vừa đi không trở về. Dụ tú nhưng thật ra cũng có thể nghe minh bạch chín phúc tấn lời này ý tứ, hoàng thượng đều có thể chính mình ra tiền cấp nhi tử trả nợ, mà không phải trực tiếp miễn tam bối lạc nợ nần, đây là làm cấp văn võ bá quan xem, hoàng a ca đều có thể trả nợ. chúng chi là những người khác. Đến nỗi lấy chính mình bạc điền công trung trướng, cựu đệ mội thật đúng là nhiều lo lắng, yên tâm, ta còn không có như vậy ngốc. Nàng chính là có hai cái nhi tử muốn dưỡng người, sẽ không lấy chính mình bạc đi bổ khuyết công trung, hơn nữa các nàng trong phủ thiếu bạc sắc thật là không nhiều lắm, công trung khoản thượng liền hoàn toàn có thể lấy đến ra tới. Cho nên dục tú vừa không lo lắng tứ ra cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ một chuyện, Cũng không lo lắng các nàng trong phủ bị cưỡng chế nộp của phi pháp, đối tiền chiều sự tình càng là thờ ơ, tả hữu những việc này cùng nàng không quan hệ. Cùng nàng có quan hệ chính là Khang Hy 44 năm 2 tháng phân 5 tuần, tùy giá nhân viên đã công bố, hậu phi duy nhất bạn giá chính là Nghi Phi Nương Nương, chúng A ca bên trong còn lại là cho thái tử, ngũ bối lạc, thập tâm gia Phía trước dận kỳ có thể tùy giá 5 tuần, bắc tuần thời điểm, dục tú không phải vừa mới mang thai. Chính là sinh hạ hài tử không bao lâu, căn bản là không thể phân thân tử đi theo đi. Bất quá lúc này hảo, hoàng tinh nguyên bản liền ở bạn giá chi liệt, hoàng cũng đã 3 tuổi nhiều, như vậy tốt thân thể tố trước, hoàn toàn có thể đi theo đi. Rốt cuộc này một chuyến muốn đi chính là giang nam vùng sông nước, mà không phải khí hậu điều kiện ác liệt thảo nguyên. Đến nỗi hoàng thượng lần này nam tuần là cái gì chính trị mục đích, này liền hoàn toàn không ở dục tú suy xét trong phạm vi. Chỉ cần đừng giống lần trước nam tuần thời điểm giống nhau, thái tử trên đường ngã bệnh, thế cho nên mọi người xuất phát không bao lâu lại đều tập thể rút về tới. Như vậy xui xẻo sự tình, dù tú tin tưởng vững chắc chính mình là sẽ không gặp được, cho nên đi theo danh sách công bố xuống dưới lúc sau, vẫn luôn đều ở Mỹ tư tư thu thập hành lý, đây chính là đi vào thế giới này về sau, nàng lần đầu tiên đi ra ngoài du lịch, hơn nữa vẫn là dịu già dắt trẻ cùng nhau đi ra ngoài. dận kỳ là chịu đủ giáo hấn, cũng không dám cả ngày miêu ở trong xe ngựa, chỉ có thể phong trần phát phát bên ngoài cưới ngựa, dục tú trực tiếp mang theo hai cái nhi tử đi nghi phi nương nương trong xe ngựa, dựa theo quy chế, nương nương xe ngựa tự nhiên so các nàng bối lạc phủ xe ngựa lớn hơn nữa, càng rộng mở, càng vững vàng. Thái tử gia vẫn luôn đều ở phía trước bạn giá, bình thường là thấy không, cũng liền giận kỳ cùng thập tam gia cả ngày cưỡi ngựa ở bên ngoài lắc lư. có đôi khi còn sẽ thay phiên mang theo hoàng tính cưỡi ngựa. Giận kỳ mấy năm nay tuy rằng thân thể tố chất càng ngày càng tốt, sức lực càng lúc càng lớn, nhưng hắn người này lười nhắc quán, cưới ngựa thời điểm là có thể nhìn ra tới, trên cơ bản đều là thành thơi thành thơi, rất ít sẽ huy roi kỵ khoái mã. Thập tam gia còn lại là hoàn toàn tương phản, ở đông đảo hoàng tử bên trong, hắn đại khái là nhất có giang hồ không khí một vị, uống rượu lợi hại, cưới ngựa cũng lợi hại, mặc kệ là chính mình cưới ngựa, vẫn là mang theo tiểu cháu trai một khối cưới ngựa, doi đều huy lợi hại, nháy mắt công phu là có thể chạy ra đổi ngũ thật lâu. Nếu là giống nhau tiểu hải tử, liền tính không bị doa khóc, cũng rất có khả năng bị sốc sắc mặt trắng bệnh, thiên hoàng tinh đứa nhỏ này sinh ra liền gan lớn, hơn nữa tiểu thân thể đặc biệt cường tráng, không những không khóc, còn sẽ hưng phấn đến khanh khách cười to. Giận kỳ tự xưng là là làm a mã, không thể bị lão 13 cái này đương thúc thúc so đi xuống một sửa ngày xưa lười nhác cưỡi ngựa phong cách đem nhi tử ôm ở trong ngực ra roi thúc ngựa mặc kệ là tốc độ vẫn là phong thái đều chút nào không thua kém với văn võ song toàn thập tâm ra khang hy nghe Lý đức toàn hồi báo lúc sau rất có hứng thú vén rèm lên xác thật là không tồi đại không tồi tiểu nhân càng không tồi hoàng tinh đứa nhỏ này thân thể xác thật không tồi lá gan còn rất đại là chúng ta đại thành tương lai ba đổ lỗ. Khang Hy khen, không riêng gì là gân đại, sức lực cũng đại thật sự, tuy rằng không biết lớn lên lúc sau có thể hay không giống Tây Sở Bá Vương giống nhau lực có thể khiên đỉnh, bất quá hiện tại xem sắc thật coi như là thiên phú dị bẩm. Thái tử cũng xuyên thấu qua mảnh nhìn về phía trước lão ngũ cưỡi ngựa thân ảnh, bất quá tâm tư lại không như thế nào tại đây mặt trên, trong kinh thành cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu bạc sự tình cũng không biết thế nào. lúc trước hoàng a mã đưa ra chuyện này thời điểm mặc kệ là hắn bên này vẫn là thẳng quận vương cùng lao bát bên kia tam phương cơ hồ là ăn ý đem láo tứ đẩy ra tới thẳng quận vương cùng lao bát khẳng định là nghĩ làm lao tứ đi đắc tội với người lao tứ đắc tội người trình độ nhất định thượng cũng liền tương đương với hắn cái này thái tử đắc tội người đến nôi hắn vì cái gì sẽ đem lão tứ đẩy ra cũng là có chính mình tư tâm mặc kệ là chính hắn vẫn là môn hạ những cái đó nô tài Ở hộ bộ thiếu bạc đều không ít, làm Lao Tư ôm hạ cái này sai sự, tổng không đến mức trước lấy người một nhà khai đao, thậm chí còn có khả năng tránh thoát đi, hắn chính là ở lúc ban đầu liền giao cho lão tứ một phần danh sách, mặt trên người đều là không thể động, Chỉ là không nghĩ tới Hoàng A Mã sẽ đột nhiên Nam Tuần, hơn nữa vẫn là mang theo hắn cùng nhau Nam Tuần, không ở kinh thành nhìn trong lòng thật sự khó ăn, không giống Lào Ngũ, còn có tâm tư mang theo nhi tử cùng nhau cưỡi ngựa. Trường 89. Mặc kệ thái tử ra lúc này là như thế nào rồi dám, xa ở kinh thành tam phương thế lực lại là như thế nào qua lại đấu sức, đối giận kỳ mà nói, này đó đều cùng hắn không có gì quan hệ, mang theo phúc tấn cùng hai cái nhi tử ăn được, uống hảo, chơi hảo là được, đến nỗi ngạch đường, có Hoàng A Mã ở, thật đúng là không cần phải hắn xung xoe. Giận kỳ từ trước đến nay là không có biện pháp lý giải nhà mình Hoàng A Mã cách làm. Ngạch nương tuy rằng không có thất quá sủng, nhưng mấy năm trước Hoàng A Mã trên cơ bản đã không ở bốn phi trong cung ngủ lại. Ngạch nương tuổi lớn, như thế cũng có thể lý giải, nhưng hiện giờ trong khoảng thời gian này, Hoàng A Mã cũng không biết làm sao vậy, đồng nhiên lại đối ngạch nương thân thiện đi lên. Lần này 5 tuần, lục cung bên trong chỉ dẫn theo ngạch nương ra tới, tưởng không dẫn người ghé mắt đều. Để... Khó! Bất quá những lời này hắn cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại, mặc kệ là đối ngạch nương. Vẫn là đối phúc tấn, đều không thể nói ra. Cũng may hắn cùng cựu đệ cái kia vị trí cũng chưa cái gì hứng thú. Nói cách khác, Hoàng A Mã này cử thật đúng là có thể loạn nhân tâm tự. Bốn phi bên trong, chuẩn xác mà nói là bốn phi ở hơn nữa lương phi. Duy độc được sủng ái người là nghi phi mới sẽ không khiến cho triều đình thượng đến chấn động. Tuy không thể nói là mục đích chung, nhưng vì thế lo lắng người thật đúng là không nhiều lắm. Cũng chính là Đức Phi hận đến ngừa răng. ngày xưa lão đối đầu năm gần 40 đột nhiên lại có độc nhất phân ân sủng ngẫm lại khiến cho người cảm thấy rất tâm tác đức phi lần đầu tiên cảm thấy chính mình ban đầu định ra tới chiêu số không đúng nguyên tưởng rằng tuổi lớn dung nhan không hề ở hoàng thượng nơi đó cũng chỉ có thể đua tình cảm nhưng là nhìn hiện giờ nghi phi nữ nhân quả nhiên là tới khi nào đều cần thiết bảo trì mạo mỹ mới được mặc dù là giải ngữ hoa kia cũng muốn là một đóa kiều hoa nói cách khác lại nhiều tình cảm cũng không thắng nổi nam nhân bản tính. Đức Phi trong cung điện mặt không có tây dương kính, nàng xưa nay dùng không quen người nước ngoài đồ vật, cho nên dùng vẫn luôn là gương đồng, chiếu người chiếu cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn cứ có thể thấy rõ ràng khỏe mắt tê văn, cằm hai bên một chút thịt thừa, ăn mặc trang phục phụ nữ mãn thanh còn hảo, chờ buổi tối đem quần áo thay thế, là có thể đủ rõ ràng nhìn đến bụng nhỏ. Đều đã là làm tổ mẫu người, theo lý mà nói, Nàng như vậy cũng coi như được với là không tồi, nhưng cố tình ra nghi phi cái kia khác loại, mỗi người đều biết nàng cùng nghi phi đấu nửa đời người, nghi phi hiện giờ càng là ngăn nắp lượng lệ, liền sấn nàng càng thêm giả cả xấu xí. Đặc biệt là hoàng thượng gần đây thái độ, thật thật làm nàng thành tử cấm thành chê cười. Đức phi có thể từ nhỏ tiểu nhân cung nữ một đường bò đến bốn phi vị trí, dựa vào nhưng không riêng gì có thể sinh này một cái, nếu đã đã nhận ra hoàng thượng hỷ ác. Vậy kịp thời ngăn tổn hại, trở lại chính xác trên đường tới, hảo hảo bảo dưỡng bảo dưỡng gương mặt này, còn có thân thể này. Vì thế Đức Phi không riêng làm nhà mẹ để người vơ vét không ít mỹ dung dưỡng nhan phương thuốc, còn làm người đi thám thính dực không cùng, trên đời này liền không có bất lão người.